Trước túi dương cuồng 170, điên l i ế u năm. Liều y y y đã đến thời điểm theo bản năng hướng thời khinh khinh bên kia đi thân tỷ người ôm tiểu hành mau tới đây thời khinh khinh lưng thời chi hành tiểu hành có sợ không thời chi hành lắc đầu tiểu hành không sợ thời k i n h k i n h gật đầu chỉ cần ba mẹ còn sống sẽ bảo hộ người liêu thịnh an là người di di thân ca ca diêm hy cùng viễn nam là ba người đội hữu hán thân là đội trưởng có bảo hộ bọn họ trách nhiệm cho nên Mẹ làm cho b ọ ngươi họ đi, n sẽ trách mẹ sao thời chi hành ôm sắt thời khinh khinh cổ tiểu hành cùng ba mẹ ở cùng nhau thời khinh khinh bị l ạ c mắt trợn trắng con trai của nàng đây là muốn l ạ c tử nàng tiết tấu hoa y -y -y, -y, y y y ngươi mang ca ca ngươi cùng diêm hy còn có viễn nam ly khai thời khinh khinh nói xong lại tới gần quý mặc nôn bên người vài phần nghe nói như thế liều y, -y, y thì hiển nhiên thực dối d á m diêm hy cùng viễn nam không chịu rời đi quý mặc nôn xem bên người nữ nhân cùng đứa nhỏ cảm thấy hơi trầm xuống nhưng không thể không nói bọn họ không rời không bỏ làm nhường hắn cảm động quý mặc nôn thản nhiên quét diêm hy cùng viễn nam liếc mắt một cái đi lời này mặt ngoài nghe đã dậy chưa uy hiếp nhưng thực tế thế nào chỉ có diêm hy cùng viễn nam biết được liệu y y y y ghẻ cắn ngôi thân tỷ đội trường tiểu hành ta sẽ tẫn mau trở lại nắm chặt k a k a cùng diêm hy cùng với viễn nam thủ ẩn thân thôi khởi phong hệ dị năng mang theo bọn họ rời đi lại có mấy chỉ con mồi biến mất liêu thụ hiển nhiên càng thêm tức giận thả cùng bạo nó muốn ăn còn lại này tam chỉ huyết nhục xì xích vút lăng giống a a c ả n h liễu mang lên phong còn có thay đổi cùng với kia c h ấ n ở nhân trên tinh thần gầm rú công kích nhường thời khinh khinh càng thêm rõ ràng cảm nhận được đối phương cường đại quý mặc nôn mí môi ngạch gian mồ hôi giọt rơi trên mặt đất trong ánh mắt tràn ngập kiên định mặc dù không thấy thời khinh khinh nhưng này lời nói bị thời khinh k i n h nghe được nhất thanh nhị sở hối hận sao thời khinh khinh chừng mắt nhìn hắn bóng lưng liếc mắt một cái quý mặc nôn trừ bỏ quyết định muốn hay không cùng với ngươi khi ta hối hận qua nhưng xác định cùng với ngươi sau liền sẽ không lại hối hận ngươi là ta nam nhân là ta đứa nhỏ ba ba điểm này ai cũng không có thể thay đổi ta chính mình cũng không thể trừ phi ngày nào đó ngươi làm chuyện thật có lỗi với ta nếu không ta tuyệt không bông ra a quý mặc nôn trầm thấp cười tiếng vang lên ở trước mắt nguy hiểm tình trạng hạ thế nhưng còn cười được thời khinh khinh hận không thể cắn hắn một ngụm có cái gì buồn cười quý mặc nôn xoay người ôm lấy mẫu tử lưỡng nhanh chóng hướng liêu thụ thân cây trung tâm chạy đi hắn trong khung mang theo điên cuồng mặt thế tiền chấp hành nhiệm vụ nơi nào nguy hiểm đi nơi nào ép buộc mình đẩy thương tích cũng chưa bao giờ nghe khuyên nhưng có bọn họ mẫu tử sau hắn bắt đầu trở nên có sợ hãi ở vừa mới hắn thậm chí cảm thấy chính mình tự phụ hắn thật sự có thể bảo vệ tốt bọn họ mẫu tử sao khả đ a n g nghe đến thời khinh khinh trong lời nói sau bất an tâm tư bắt đầu bình phục hắn thê nhi chẳng sợ lại nguy hiểm hoàn cảnh hắn cũng dám liều mạng hộ bọn họ chu toàn thời khinh khinh tựa đầu rời hắn ngực nhìn đến hắn lúc này xuất phát phương hướng mở to hai mắt hô hấp vi nhanh vài giây chung sau mới tìm được chính mình thanh âm quý mặc n ô n ngươi đ i ê n ư cảnh liễu cùng lá liễu liền đủ nguy hiểm thế nhưng còn hướng trung tâm đi muốn chết tiết tấu a thời khinh khinh hận nghiến răng nghiến lợi nhưng không có động tác đi chặn hắn lúc này hành động bởi vì này thời điểm cũng rất nguy hiểm a quý mặc nôn ốm bọn họ mẫu tử giống như là ở cùng cành liễu cùng lá l i ễ u thi chạy hơi chút tạm dừng một chút này hóa thành lợi nhận lá liễu có thể đem bọn họ c h ạ c cặn bạ cũng không thừa học bi lở bệ lì đ ó i ổ